Vất vả buổi đầu giờ đã quen Lại thêm cách cư xử có phần nào đổi khác của ông Jim Làm Hằng thêm thoải mái Như người bị nghẹt cổ lâu ngày Bỗng được thông hơi Hằng dường như không còn nghĩ đến chuyện sang ông Jim nữa Nàng ân cần bảo Hảo Thôi tạm thời thì cứ ở lại cũng được Hảo ạ Chờ một thời gian nữa chị em mình khá tiếng Anh Rồi muốn đi đâu cũng dễ mà Hảo nhìn chị chán nản Nhưng chẳng biết nói gì hơn Hai chị em ngồi yên một lúc rồi hằng Du Hảo đi quanh shopping mall, nhìn ngắm sự náo nhiệt của phố xá. Thoáng trong dây lát, Hảo mong ông Jim bán quách cái nhà hàng ngoài hoang đảo. Đưa hai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net